các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cỏ, người hạ sóng xấu xí chỉ còn lại đống xương khô. Trên xương còn có nhiều dấu răng. Vậy là con quái vật đã gặm sống nạn nhân, nó cũng còn đang hốc hối, một cái chết đầy bi thảm. Tuy nhiên quái vật đã bị triệt hạ. Bình yên cuối cùng đã quay lại với ngôi làng. Mọi người càng lúc càng tin tưởng và yêu quý Sếp Đức hơn. Tuy nhiên sức khỏe ông đã không còn như xưa. Sếp Đức sớm muộn gì cũng phải tới thời điểm tàn cuộc. Thế nhưng, huyệt thoại về ông sẽ luôn sáng trói với danh nghĩa, viên cảnh sát xuất sắc nhất mọi thời đại. Phụ án khép lại tại đó. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé. À... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net